lúc này từng chiếc xe tải khổng lồ đang dọc theo đường cao tốc đi về phía trước. Tốc độ của bọn nó cũng không nhanh, nhưng trên trăm chiếc xe tải khổng lồ hình thành đoàn xe vẫn là rất gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Ngồi tại vị trí tay lái phụ trên chiếc xe đầu tiên, trên mặt đẹp mặc lam toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Phản kích cuối cùng cũng đã bắt đầu. Tại dưới tình huống cân nhắc các loại chính trị, thành tựu lĩnh tụ của Thiên Đấu Thành, nàng rút cuộc có thể xứng danh đã trở thành chấp chính quan của Thiên Đấu Thành, kế thừa vị trí phụ thân nàng đã từng làm. Nàng hiện tại đã là lĩnh tụ chính thức của các phái, được phái đối địch khắp nơi bảo vệ. Vô luận chuyển linh tháp kiêu ngạo như thế nào, cũng không dám tại ngoài sáng đối với nàng như thế nào. Ngay cả rất nhiều quan viên phái chủ chiến đối với vị này đều tràn đầy kính nể. Nàng không có bị bi thương mà đánh ngã. Nàng đang cố gắng trợ giúp càng nhiều người hơn nữa. Thiên đấu thành xây dựng lại, chính là bởi vì có nàng mới có thể nhanh chóng như thế. Mới có thể nhanh như vậy để cho dân chúng an tâm. Bản thân nàng không phải là hồn sư, cho nên càng thêm được bình dân kính yêu. Là quan viên chính thức đại biểu cho bình dân, được một ít truyền thông của liên bang phán định là một trong nữ nhân có sức ảnh hưởng nhất toàn bộ liên bang. Mấy vị lĩnh tụ bên trong phái đối địch, nàng là trẻ tuổi nhất đấy, được các tiền bối yêu mến. Hiện tại phái đối địch bảo hộ rất tốt đối với nàng. Hơn nữa toàn lực ủng hộ nàng. Cho dù phái chủ chiến chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, phái đối địch hiện tại cũng có thể bảo chủ nhất định không đến mức bị triệt để sơi tái. Những thứ này đều có nỗ lực cùng quan hệ với Mạc Lam. Trên 100 chiếc ô tô hạng nặng này, tất cả đều chở đầy vật tư. Những thứ vật tư này từ một tháng trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Thiên Đấu thành bởi vì xây dựng lại, đã nhận được đại lực ủng hộ của chính phủ liên bang. Có phần đông ưu đãi chính sách cùng tài nguyên. Những thứ vật tư trên xe vận chuyển này cũng ở trong đó, là Sử Lai Khắc Học viện mua sắm, dùng năng lực Mạc Lam, ít nhất có thể bảo đảm những thứ vật tư này giá bán ra ổn định cho Sử Lai Khác Học viện mà sẽ không bị cản trở. Tất cả điều này, từ lúc hơn một tháng trước, thời điểm nàng vị đệ đệ tốt tìm tới cửa cũng đã quyết định. Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại, quý tại thần tốc có thể nhanh, không có khả năng chậm. Một khi để cho truyền linh tháp cùng với những người đối lập với Sử Lai Khắc kịp phản ứng, như vậy, việc xây dựng lại độ khó liền gia tăng thật lớn. Tùy nói hiện tại xây dựng lại, Mặc Lam cũng không cho rằng là một cái cơ hội tốt. Nhưng nếu như Sử Lai Khắc đã quyết định, nàng liền không hề giữ lại ủng hộ. Sử Lai Khắc học viện nếu như có thể xây dựng lại thành công, Đối với phái đối địch mà nói, đều sẽ là ủng hộ thật lớn. Trước mắt một bên quân đội, ủng hộ phái đối địch chỉ có 15%. Mà rất nhiều tướng lĩnh quân đội cao cấp lúc trước đều xuất từ ở sử lai khác học viện. Học viện đăng cao nhất hô, đối với bọn họ lực ảnh hưởng là không thể nghi ngờ. Tính là sẽ không thay đổi lập trường, nhưng ít ra thời gian phái đối địch có thể sẽ dễ chịu nhiều. Phái đối địch hy vọng là hòa bình phát triển. Bọn hắn rất không hy vọng nhìn thấy chiến tranh cùng xâm lược mà sử lai khắc học viện thành tựu trung lập hiện ngay tại lúc này tự nhiên sẽ không hề giữ lại đứng ở bọn hắn bên này có thể coi là như thế xây dựng lại sử lai khắc là chuyện trọng đại tại trước hôm nay mặc lam cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nhắc qua tất cả đều tại trong bảo mật tiến hành đấy chủ nàng ra không có ai biết chuẩn bị nhóm này vật tư là dùng làm gì mà bây giờ nhận được thông chi nàng cũng đã vận chuyển vật tư bên trên đường rồi dọc theo con đường này có thể cũng không bình tĩnh riêng là hồn đạo thông tin nàng đã tiếp mời cuộc gọi. Thiên đấu thành cùng địa chỉ ban đầu của sử lai khắc thành khoảng cách gần nhất. Sau khi phái đối địch bên này nhận được tin tức, tự nhiên đều gọi cho nàng để hỏi thăm tình huống cụ thể đấy. Mặc Lam không chút do dự biểu thị ra ủng hộ đối với sử lai khắc xây dựng lại. Đây cũng là tuyệt đại đa số nhân sĩ phái đối địch đều nguyện ý nhìn thấy đấy. Chẳng qua là tình huống trợ giúp nhóm vật tư này nàng còn không có nói. Tất cả đều muốn đợi tất cả kết thúc lại nói sau. Mà giờ khắc này, công tác sử lai khắc xây dựng lại đã bắt đầu rồi sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng với phân công nhiệm vụ tới các học viên sử lai khác học viện. Nguyên một đám mười phần nhiệt tình, nhao nhao nhảy vào trong hố sâu, bắt đầu bố trí. rất nhiều thứ đều cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt đấy. từng kiện từng kiện hồn đạo khí không dứt từ bên trong chữ vật hồn đạo khí lấy ra, bắt đầu lắp đặt. những thứ hồn đạo khí này đương nhiên không thể nào là do liên bang cung cấp đấy. nguồn gốc không thể nghi ngờ, tự nhiên là do đường môn đấy. nhã lị bay đến bên cạnh vân minh, hy vọng tiếp theo tất cả thuận lợi. Vân Minh mỉm cười. Hành động của chúng ta rất đột nhiên, trước đó cũng không có dấu vết nào. Trong khoảng thời gian này để tất cả các phương diện tài nguyên đều phân phối qua. Coi như là truyền linh tháp liều lĩnh muốn công kích chúng ta. Trong thời gian ngắn đều khó có khả năng hoàn thành. Huống chi, bọn hắn còn không dám trắng trợn như thế. Đáng tiếc, nếu có thời không thần toa ở đây, sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhã lị lướt mắt nhìn hắn. Bây giờ là ngươi hay là hắn đây? Mẹ, là ta. Đường Vũ Lân thấp giọng nói ra ngày đó, lúc nhã lị hỏi thăm đường vũ lân dùng thân phận gì ở thời điểm xuất hiện, đường vũ lân liền nói ra kế hoạch của hắn. bởi vì đường môn bị liên bang tính là tổ chức phản quốc, hắn thân là môn chủ đường môn đương nhiên bất tiện trực tiếp xuất hiện. như vậy, liền cần một thân phận khác, mà bọn hắn quay về đã có thể dùng thời không thần toa đổi về hồn phách vân minh. đây là bọn hắn cùng thánh linh giáo đã nói giao dịch rồi đấy. thời không thần toa đối với thánh linh giáo mười phần trọng yếu, bên trong giao dịch lén lút đã hoàn thành thánh linh giáo thậm chí nếm thử lôi kéo đường môn đều muốn thuyết phục đa tình đấu la kết quả có thể nghĩ nhưng hồn phách kình thiên đấu la cuối cùng bị đổi trở về nhưng đổi về hồn phách là có chút không chọn vẹn đầy đủ đấy chỉ có thể ở một ít dưới điều kiện đặc biệt tiến hành một chút trao đổi đơn giản sau đó hồn phách kình thiên đấu la liền lấy kình thiên thần thương tiến nhập vào ngủ say qua mỗi một đoạn thời gian sẽ thức tỉnh trong chốc lát nhã lịnh cũng không biết vân minh lúc nào sẽ thức tỉnh cho nên mới đã có câu hỏi vừa rồi tại bản nhân văn minh chỉ điểm đường vũ lân cải trang giả dạng hầu như có thể nói là không hề sơ hở ngay cả âm thanh thần thái khí tức đều là giống nhau bởi vậy coi như là nhã lị đều có chút nhận thức không ra thật giả dù sao tu vi tinh thần nàng bây giờ cũng không cao hơn so với đường vũ lân xây dựng lại sử lai khắc còn có cái gì hiệu quả hơn so với kình thiên đấu la đăng cao nhất hô mà đều muốn nghiệm chứng kình thiên đấu la là thật hay giả trừ phi là đi qua chiến đấu mà sử lai khắc học viện cũng không chỉ là một người hắn. Có thánh linh đấu la cùng quang ám đấu la hai vị tại đây. Nếu muốn thăm dò đường Vũ Lân không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa lại rất đột nhiên, xây dựng lại sử lai like khắc học viện, chính là bắt đầu dưới tình huống mọi người đều không tưởng tượng nổi. Kiến trúc sư là cũng sớm đã từ thiên đấu thành bên kia mời tới đây. Bản vẽ cũng đã xác định, trước mắt phải kiến tạo chính là ba tòa lầu dạy học chính. Phòng theo lầu dạy học ban đầu của sử lai like khắc học viện. Chỉ là bởi vì hải thần hồ biến hóa, hơi có thay đổi. Đồng thời, quan trọng nhất cũng là phải bố trí trước, đấy chính là một cái vòng bảo hộ phòng hộ bức dạ. Phòng hào đấu la có thể dựa vào tu vi tại trong thời gian ngắn áp chế khí, tức hủy diệt phạm vi nhất định, nhưng không thể bền bỉ. Chỉ có đi qua hồn đạo pháp trận bảo hộ, mới có thể không bị ảnh hưởng đến hải thần hồ. Sử lai khắc học viện, đương nhiên không thể đi tìm nơi khác xây dựng lại. Chỉ có thể là ở chỗ này, tại bờ hải thần hồ. Trong khoảng thời gian này nhìn như bình tĩnh nhưng trên thực tế đường vũ lân cùng đường môn đám người cao tầng sử lai khắc học viện đã bàn bạc nhiều lần đem chọn cái kế hoạch chảy vuốt mới cuối cùng định hình hiện tại sử lai khắc các học viên bố trí đấy chính là một cái vòng phòng hộ đường vũ lân sau khi trở về trước tiên liền đi xem xét tình huống sinh mệnh chi trùng tình huống sinh mệnh chi trùng chỗ mã cũng không quá tốt bị khí tức hủy diệt ảnh hưởng sinh trưởng mười phần chậm chạp bên trong vật tư đường vũ lân yêu cầu tại tinh la đế quốc có một bộ phận chính là tinh thạch tràn ngập năng lượng sinh mệnh. Sau khi cung cấp cho sinh mệnh chi chủng, hiệu quả tuy có nhưng còn không tính quá tốt. Dù sao, sinh mệnh chi chủng sinh trưởng cần năng lượng sinh mệnh quá mức khổng lồ. Nhưng tính là như thế, căn cứ sinh mệnh chi chủng cùng câu thông với đường vũ lân. Một năm nay, sinh mệnh chi chủng không ngừng trung hòa năng lượng hủy diệt. Ước chừng để cho năng lượng hủy diệt bên trong hải thần hồ trình thể giảm bất năm phần trăm. Nhưng đây đã là nó có thể làm đến cực hạn trừ phi có càng nhiều năng lượng sinh mệnh ủng hộ hơn nữa. nếu không loại tình huống này sẽ một mực kéo dài nữa. hơn nữa thời gian quá dài mà nói, sinh mệnh chi trùng thậm chí có khả năng héo rũ. đường vũ lân cũng đã hỏi sinh mệnh chi trùng có thể sinh trưởng tại nơi khác hay không, nhưng đáp án dĩ nhiên là chối bỏ đấy. sinh mệnh chi trùng nói cho hắn biết đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. những thứ năng lượng hủy diệt này cũng là năng lượng. một khi tổng sản lượng bản thân sinh mệnh năng của nó vượt qua những thứ năng lượng hủy diệt này. Hắn liền có biện pháp đem bọn hắn nghịch chuyển, trở thành thuốc bổ chính mình, mà năng lượng khổng lồ như thế, mới có thể để cho nó chính thức tại trong thời gian ngắn tiến vào thời kỳ đỉnh phong. Bởi vậy, Đường Vũ Lân tại sau khi cẩn thận suy nghĩ, quyết định đợi đến lúc Sử Lai like Khắc xây dựng lại thông suốt tới trình độ nhất định, sau đó tự mình đi một chuyến đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, lại đi khu hạch tâm xem một chút, tìm kiếm tung tích có sinh mệnh thủy tinh hay không. Thực lực của hắn hiện tại đã phát triển tới trình độ nhất định rồi, đối với chính mình vẫn rất có tin tưởng đấy. Huống chi còn có các đồng bọn khác đi theo, phương diện an toàn tại hắn xem ra không có vấn đề gì quá lớn. Tinh thần lực tản ra, đi qua tinh thần lực linh vực cảnh. Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được chỗ rất xa. Trước đó hắn có thể đem âm thanh truyền ra, không chỉ là lực lượng của hắn, cũng có lực lượng văn minh. Xây dựng lại sự lai khắc ở thời khắc trọng yếu như vậy, vô luận mỏi mệt như thế nào, văn minh đều muốn tự mình tham dự. Là linh hồn hắn trong tinh thần lực của đường Vũ Lân dùng hợp ở một chỗ mới có thể chế tạo ra dung động tính hiệu quả như vậy. Đường Vũ Lân có thể cảm giác được, chung quanh ít nhất đã có vài chục lần bị người khác nhìn trộm qua. Hiển nhiên cái thân phận kình Thiên Đấu La, ở thời điểm này làm ra tác dụng rất trọng yếu. Ít nhất để cho tất cả bọn dình dập đều không cách nào xác định, là không phải kình Thiên Đấu La đã thật sự chết mà là đã phục sinh rồi. Coi như là Thánh Linh Giáo, chỉ sợ trong lòng đều muốn đánh cho dấu chấm hỏi. Bởi vì bọn hắn trước đây không lâu vừa mới đem hồn phách vân minh trả lại mà sử lai khắc học viện vừa có hồn sư trị liệu đệ nhất đại lục thánh linh đấu là nhã lị, nhã lị càng là đã tấn thân đến cực hạn đấu la rồi. ít nhất thánh linh giáo cũng sẽ đi suy nghĩ có phải là nhã lị lợi dụng hồn phách văn minh đem hắn phục sinh hay không? tuy rằng khả năng này cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng là cực hạn đấu là hệ trị liệu từ xưa đều không có xuất hiện qua, ai có thể nói là có hay không? nếu như không phải thời không thần toa đối với thánh linh giáo mà nói quá mức trọng yếu, quan hệ đến chủ tính lớn của bọn hắn trong tương lai. Nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý đem hồn phách Vân Minh trả lại. Phía dưới khu chiến gõ chống tiến hành bố trí, đồng phục của Sử Lai Khắc Học viện tái hiện nhân gian. Từ bên trong Hải Thần Hồ đi ra chừng hơn ngàn người, nhưng trên thực tế cũng không phải tất cả đều là học viên Sử Lai Khắc Học viện. Trong đó có một bộ phận rất lớn đều là đệ tử Đường Môn. Bọn họ là kỹ sư ưu tú Đường Môn, cố ý điều động qua trợ giúp Sử Lai Khắc Học viện xây dựng lại. Đường Vũ Lân cùng Sử Lai Khắc Học viện, đám người cao tầng Đường Môn chế định kế hoạch chính là nhanh Dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành công tác trụ cột xây dựng lại học viện. Tại dưới tình huống khắp nơi trở tay không kịp, trước tiên đem khối thể bài lớn như Sử Lai Khắc một lần nữa đứng lên. Đã có căn cơ, cho dù còn 10 phần bạc nhược yếu kém, nhưng ít ra thì có hiệu quả đang cao nhất hô. Để cho toàn bộ đại lục cũng biết Sử Lai Khắc học viện vẫn còn, Sử Lai Khắc đang xây dựng lại rồi. Đường Vũ Lân chính là đoán đúng. Hiện tại không có người nào có thể lập tức ngăn cản Sử Lai Khắc xây dựng lại. Thậm chí hắn đều tận lực để cho oánh oánh, á bình những người này nhìn thấy đấy. Chính là vì để cho tin tức mau chóng lan truyền ra ngoài. Phương diện phái đối địch cũng sẽ toàn lực phối hợp. Tất cả bảo mật trước đó tại thời khắc này toàn bộ giải trừ. Do Mạc Lam làm đội trưởng, đã nhanh chóng hướng lực lượng truyền thông phát ra tin tức. Đem cái tin tuyệt đối có thể tạo thành rung động ở đại lục công bố ra ngoài. Sự lai like khắc xây dựng lại, có nghĩa là bố cục toàn bộ đại lục đều phát sinh thay đổi nhất định. Trận đại tai nạn trước kia để lại quá nhiều, quá nhiều sự bi thương cùng thống khổ, hiện tại Sử Lai Khắc một lần nữa thành lập. Đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến, đấy chính là gia đình tất cả các học viên đã, một mực biến mất thời gian dài như vậy. Tựa như Á Bình trước đó, thân nhân mỗi một vị học viên của Sử Lai Khắc học viện, đều đã gặp phải một trận thống khổ. Hiện tại thân nhân còn sống, đối với bọn hắn mà nói là kinh hỉ bực nào. Đám lão sư của Sử Lai Khắc học viện, đã dùng tính mạng của mình thủ hộ các học viên, để cho bọn chúng đều còn sống. Cái này là một điểm tuyên truyền quan trọng nhất để phái đối địch phương diện bắt lấy. Đối với Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại cùng phục hưng, chắc chắn có hiệu quả vô cùng tốt. Nhìn đường môn đệ tử cùng các học viên Sử Lai Khắc học viện bận rộn phía dưới, hai trong mắt Đường Vũ Lân dần dần có chút ớt át. Lúc trước Sử Lai Khắc bị tạc, bọn hắn tại trong cực độ bi thương phải rời xa nơi đây, tiến về trước các đại quân đoàn tòng quân, dùng hỏa chủng giữ lại học viện. Giờ này ngày này, Sử Lai Khắc rút cuộc bắt đầu xây dựng lại rồi. Tuy rằng đạo lộ phía trước nhất định sẽ rất khó khăn, nhưng hắn nhất định sẽ đi tiếp. Hơn nữa sẽ dùng tất cả chính mình thủ hộ học viện, không để cho học viện lại bị thương tổn. Tựa như đám lão sư trước đó đã thủ hộ tất cả học viên vậy. Trong đầu lần lượt hiện ra từng khuôn mặt quen thuộc, Ngân Nguyệt Đấu La Thái Lão nghiêm khắc. Sư Tổ Xích Long Đấu La cùng Lão Sư Xí sí Long Đấu La đối với chính mình tha thiết chờ đợi. Các vị sư trưởng quen thuộc kia lúc này cũng đã không có ở đây. Nhưng các học sinh còn sống, bọn hắn bảo lưu lại hòa chủng Sử Lai Khắc. Bọn hắn đều đã tận mắt chứng nhận. Ngay lúc đó đám lão sư là dùng tính mạng của mình thủ hộ bọn hắn. Mấy năm thời gian đến nay, những học viên này liền không nhớ gia đình của mình sao? Không nhớ thân nhân sao? Đương nhiên không phải. Nhưng mà, không có một người học viên nào của Sử Lai Khắc học viện Mạo muội rời đi. Bởi vì không tiết lộ tin tức Sử Lai Khắc còn có hỏa chủng. Bọn hắn cố nên nhớ người thân, cắn răng kiên trì được. Bởi vì trong lòng bọn họ thủy chung đều có một cái ý niệm trong đầu. Sinh mệnh bọn hắn là sử lai khắc cho, nếu như không có đám lão sư hy sinh, bọn hắn sớm đã chết ở trận trong trận tai nạn kia rồi. Đám lão sư có nhiều vị phong hào đấu la như vậy. Thật sự muốn chạy trốn, có lẽ tỷ lệ sống sót sẽ rất cao. Thế nhưng là, không có một vị lão sư nào làm như vậy. Bọn hắn đều đem hết toàn lực tranh thủ thời gian sinh tồn vì các học viên. Dùng thiêu đốt tính mạng của mình, cho sự lai khắc lưu lại hòa chủng. Như vậy, cũng là tinh thần hy sinh, cũng tựa như thâm căn cố đế khắc sâu ở trong lòng những học viên này. Tại ở chỗ sâu trong nội tâm của bọn hắn, chỉ có một ý niệm trong đầu. Từ bắt đầu trận đại tai nạn kia, sinh mệnh bọn hắn đã thuộc về Sử Lai Khắc. Vinh quang Sử Lai Khắc chính là vinh quang của bọn hắn. Sử Lai Khắc tồn vong chính là bọn họ tồn vong. Cho nên, mỗi người đều tuân thủ kỷ luật. Vô luận cá tính như thế nào, nhớ thân nhân cỡ nào, bọn hắn đều nhẫn nại. Vì cái gì? Chính là chờ đợi hôm nay đến. Bọn hắn rút cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Sử lai like khắc cũng rút cuộc lại thấy ánh mặt trời rồi. Tin tức sử lai like khắc xây dựng lại, tại trong thời gian một giờ ngắn ngủn. Tựa như ôn dịch chuyển khắp toàn bộ đấu la liên bang. Tin tức này xuất hiện, thậm chí muốn lấn át tin tức hạm đội liên bang rút quân. Tại truyền linh tháp tổng bộ. Cái gì? Thiên cổ đông phong tiện tay đánh nát cái chén chính mình yêu thích, kinh ngạc nói không ra lời. Vân minh còn sống sao? Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể còn sống? Hắn hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Có thể nói, hắn cùng kinh thiên đấu la là nhân vật cùng thế hệ. Mọi người hầu như là cùng thế hệ quật khởi. Nhưng mà, chính là bởi vì cùng thời đại với kình thiên đấu la, mới làm hắn một mực có loại cảm giác áp chế thật sâu. Từ đầu đến cuối, vô luận hắn nỗ lực cỡ nào? Lại Thủy Trung đều không thể chính thức truy cản kịp bộ pháp kinh thiên đấu la. Cho dù hắn cũng thành cực hạn đấu la, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng mình và vân minh tranh lệch cực lớn đến cỡ nào. Vân Minh tại trong trận tai nạn mà chết. Đối với bọn hắn ở thế hệ cường già này mà nói, không khỏi có loại cảm giác thở phò nhẹ nhõm. Giống như là rời trừ đi một tòa núi lớn tại trên đỉnh đầu của mình. Loại cảm thụ này, người ở cái cấp độ này như hắn hầu như đều có. Kể cả hãn hải đấu la cũng là như vậy. Cho dù là kiêu ngạo như Minh Vương đấu la cắp lạc tát tồn tại như vậy, đều không có chính thức khiêu chiến qua Vân Minh. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng Vân Minh đạt đến cảnh giới nào. May mắn hắn tại trận đại tai nạn kia mà chết trận. Ngay cả linh hồn đều bị thánh linh giáo hút ra rời đi. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, hắn bây giờ lại là sống lại. Nếu như kình thiên đấu là thật đúng là còn sống. Như vậy, ai có thể giao động được sử lai khắc đây? Hô hấp thiên cổ đông phong rõ ràng trở nên rồn dập lên. Hắn vung tay lên. Ngươi đi xuống trước đi. Tại trước người hắn, chính là vị phong hào đấu là, trước đó tại sử lai khắc học viện bị dọa đến tè ra quần. Vâng, vâng. Thiên cổ đông phong nỗ lực để cho chính mình tỉnh táo lại nhấn một cái cái nút trên mặt bàn. Trung quanh gian phòng tự nhiên bay lên một tầng màn sáng ngăn cách tiên tiến nhất đại lục, có thể ngăn cách tất cả âm thanh cùng chấn động. Từ dưới bàn hốc tối lấy ra một bộ hồn đạo máy truyền tin, nhấn một chuỗi dãy số dài, đối diện truyền tới một âm thanh khàn khàn. Như thế nào thời điểm này lại gọi cho ta? Thiên cổ Đông Phong Kiểm nén lửa giận trầm giọng nói ra. Các ngươi cần cho ta một lời giải thích, Vân Minh vì cái gì còn sống? Cái gì? Chớp mắt âm thanh bên kia liền trở nên bén nhọn. Không có khả năng, hắn không có khả năng còn sống. Hắn đã chết là ta tự tay đem hắn đánh chết, hài cốt không còn. Chỉ có hồn phách bị chúng ta rút đi. Vì đem hắn đánh chết, ta bị thương bây giờ còn chưa có hồi phục. Thiên cổ Đông Phong nói. Quỷ đế, ta không muốn nghe những thứ này. Ta hiện tại chỉ là để cho người biết, hắn còn sống. Hơn nữa đã xuất hiện ở ven hải thần hồ, đang xây dựng lại sử lai khắc học viện. Không chỉ là hắn, còn có lượng lớn người của sử lai khắc học viện xuất hiện ít nhất hắn cùng thánh linh đấu la đều còn sống, ngươi giải thích thế nào? Âm thanh bên kia tỉnh táo lại, nhã lị còn sống ta biết rõ, là vân minh đem hết toàn lực bảo vệ nàng. Trận chiến ấy, chúng ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng, chọn vẹn bị chết bảy vị phong hào đấu la, mới phối hợp ta cùng với thí thân có lực bạo tạc mới đem vân minh giết chết. Vân minh không có khả năng còn sống, chúng ta đều là cấp độ cực hạn, tự nhiên hiểu rõ dưới tình huống nào cực hạn đấu la sẽ chết. Thế hồn phách của hắn đâu? Vẫn còn trong tay các ngươi không? Ta muốn tận mắt thấy. Nói như vậy thì, sử lai khắc học viện bên kia là đồ giả mạo. Bên kia trò chuyện đột nhiên trở nên trầm mặc lại. Như thế nào? Một cỗ dự cảm bất tường xuất hiện ở trong lòng thiên cổ đông phong. Quỷ đế trầm giọng nói. Thiên cổ, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi. Hồn phách vân minh xác thực không có ở đây. Trước chưa nói với ngươi là bởi vì chúng ta cảm thấy hồn phách của hắn không có khả năng có bất kỳ tác động nào. Hồn phách của hắn bị cửu quỷ truy hồn đinh của ta xé nát. Chẳng qua là tàn hồn, hơn nữa có nội thương vô cùng nghiêm trọng. Ngươi nên biết, coi như là nhã lị, cũng không có khả năng có năng lực trị liệu hồn phách. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn phách của hắn dần dần bay ra mà thôi. Ngươi nói cái gì? Lửa giận của thiên cổ đông phong chớp mắt bốc lên đến rồi cực hạn. Các ngươi trả lại hồn phách vân minh rồi sao? Vì cái gì? Nói cho ta biết vì cái gì? Âm thanh quỷ đế lạnh lùng nói. Một lần sai lầm, khiến thời không thần toa đã rơi vào trong tay đường môn. Nghe được mấy chữ thời không thần toa này, thiên cổ đông phong tựa như bị rội cho một chậu nước lạnh. Ngươi nói vì cái gì? Các ngươi, quỷ đế nói, ta cảm thấy, ngươi không cần phải kích động như vậy. Vân minh là không thể nào phục sinh đấy. Ngươi nên biết cửu quỷ truy hồn đinh của ta uy lực lớn đến bao nhiêu. Chính là dựa vào nó, ta mới chính thức đem vân minh giết chết. Nếu như không phải hắc ám phượng hoàng cố hết sức yêu cầu, ta chỉ là lưu lại hồn phách hắn Để trong lực lượng hắn không có bộc phát nếu không hắn đã sớm hồn phi phách tán. Hắn là quyết không có thể nào phục sinh đấy. Coi như là thần cách cũng không có có năng lực như thế. Cái này nhất định là sử lai khắc học viện phô trương thanh thế. Thiên cổ Đông Phong cả giận nói. Như vậy, những học viên kia của sử lai khắc học viện lại là xảy ra chuyện gì vậy? Người có biết hay không, vì quả thí thần này, chúng ta bỏ ra một cái giá cực lớn cỡ nào? Vì cái gì nhổ cỏ không trừ gốc? Âm thanh quỷ đế lạnh lùng nói. Đó là bởi vì bọn người có tin tức có sai. Sử lai khắc nhất định có nơi tị nạn, hơn nữa là chúng ta thủy chung đều không có phát hiện đấy. Đương thời bởi vì toàn bộ sử lai khắc thành bị hủy diệt, có lượng lớn hồn phách tử vong bay lên không? Chúng ta cũng không cách nào phân biệt rõ số lượng, trong có đã bao hàm tất cả học viên sử lai khắc học viện hay không. Nhưng ít ra, có hồn phách của hơn 15 vị phong hào đấu la bốc lên, bị chúng ta lấy đi. Sử lai khắc cao tầng hẳn là không có sống sót mấy người chẳng qua là một ít học viên mà thôi, ngươi về phần này cần gì quan tâm. giết là được, đánh giẫm ấy. sử lai khắc là tồn tại dạng gì? hắn trên đại lục thay đổi một cách vô tri vô giác, lực ảnh hưởng thậm chí còn muốn vượt qua chúng ta. không biết bao nhiêu tinh anh là người từ sử lai khắc đi ra. hiện tại hắn xây dựng lại, một khi thành công, như vậy nhất định có đại lượng phụ thuộc. lại muốn đối phó bọn hắn nói dễ vậy sao? quỷ đế thản nhiên nói. vậy ngươi muốn thế nào? tâm tình thiên cổ đông phong đã dần dần ổn định lại. Hắn dù sao cũng là một đời kiêu hùng, ta sẽ đích thân đi điều tra hư thật của Sử Lai Khắc. Ngươi chuẩn bị cho tốt, ta cùng các ngươi không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem cái việc xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện triệt để hủy diệt. Vô luận có bao nhiêu người còn sống, tất cả đều giết chết, một tên cũng không để lại. Không có khả năng để cho Sử Lai Khắc một lần nữa quật khởi." Quỷ Đế thản nhiên nói. "Ha ha, ta tại sao phải nghe lời ngươi?" Thiên Cổ Đông Phong hung dữ đắc đạo. "Ngươi, đừng quên chúng ta có hiệp nghị hợp tác." Hiệp nghị nào? Chiến tranh đâu? Đã nói có chiến tranh sao? Đã nói có trăm vạn linh hồn trở lên sao? Ở nơi nào? Chuyển linh tháp các ngươi, ngay cả một người trẻ tuổi môn chủ đường môn tân nhiệm đều không đối phó được, dẫn đến toàn bộ kế hoạch phá sản, để cho kế hoạch của chúng ta sâu sắc kéo dài. Bây giờ ngươi còn có mặt mũi nói hiệp nghị với ta sao? Thiên cổ Đông Phong nói, đó là ta nguyện ý đấy sao? Ai có thể nghĩ đến đường môn vậy mà lại ra một chiêu như vậy? Nhưng hiện tại bọn hắn đã đã trở thành tổ chức phản quốc. Không lâu sau, ta nhất định sẽ thúc đẩy hội nghị, một lần nữa khởi xướng chiến tranh. Lần này thống soái đại quân là hãn hải đấu là, chúng ta cũng không có cách nào khống chế hắn. Lần sau ta sẽ nếm thử vận dụng trực tiếp khống chế tướng lĩnh chúng ta. Quỷ đế, ngươi phải biết rõ. Nếu như sử lai like khắc phục hưng, đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn bọn họ phục lên sao? Quỷ đế đã trầm mặc thoáng một phát, hồi lâu nói. Sử lai khắc lựa chọn ở thời điểm này xây dựng lại, không phải đơn giản như vậy. Không nói trước sử lai khắc có bao nhiêu lực lượng, vân minh có hay không thật sự phục sinh. Trừ vân minh ra, lực lượng của bọn hắn cũng như trước không kém. Sử lai khắc cùng đường môn đồng khí liên tri, Tào đức trí cùng tăng hâm vẫn còn, bọn hắn nhất định sẽ ủng hộ sử lai khắc xây dựng lại. Sát cơ trong mắt thiên cổ đông phong trật lóe lên. Dược vật không phải đã nghiên cứu thành công sao? Có phải hay không có thể thỉnh động lão nhân ra người ra tay, một lần là xong? đem Sử Lai Khắc cùng Đường Môn cao tầng triệt để diệt trừ mất, cái thời điểm kia, sẽ không có người nào có thể cản trở đại sự của chúng ta rồi." Quỷ Đế nói, "Ta muốn cân nhắc thoáng một phát, ngươi hãy chờ tin tức của ta. Ngươi mau chóng đi dò xét rõ ràng tình huống hư thật của Sử Lai Khắc lại nói tiếp, tận khả năng trì hoãn tốc độ bọn hắn xây dựng lại." Thiên Cổ Đông Phong trầm giọng nói ra, "Được, vô luận như thế nào, cũng không thể để cho Sử Lai Khắc xây dựng lại thành công." Hắn không tiếc danh dự tỏa ra mạo hiểm cực lớn. Không tiếc hy sinh nhiều sinh mệnh ở Sử Lai Khắc Thành như vậy, thật vất vả mới trừ đi được Sử Lai Khắc Học Viện, thủy diệt đi tổng bộ đường môn, mới có địa vị cao quý truyền linh tháp trên đại lục như hôm nay. Hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, nếu như thật sự xây dựng lại thành công. Như vậy, lúc trước hắn làm rất nhiều chuyện liền không có chút ý nghĩa nào. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lực phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tại bờ hải thần hồ, từng chiếc xe vận chuyển khổng lồ đứng ở không xa khoảng cách xử lai khắc học viện, xây dựng lại. mạc Lam là người đầu tiên xuống xe, nhìn phía xa hố sâu cực lớn, cùng với mọi người đang bận rộn. Trên mặt đẻ của nàng không khỏi toát ra một tiêu vui mừng. Sau đó nàng liền thấy được thánh linh đấu là nhã lị lơ lửng tại bên trong không trung. Nhã lị tự nhiên cũng đã gặp nàng rồi, người nhẹ nhàng mà xuống, đi vào bên cạnh Mạc Lam. Miện hạ, Mạc Lam rất cung kính hướng Nhã lị hành lễ. Thánh linh đấu la có thể nói là ân nhân cứu mạng của nàng. Đối với cái vị này, nàng có tôn kính cực cao. Nhã lị mỉm cười, vất vả cho người rồi. Sự lai khắc xây dựng lại không thể thiếu thiên đấu thành giúp đỡ. Mạc Lam không chút do dự nói ra, đây là nên phải làm đấy, chúng ta toàn lực ứng phó. Tin tức ta cũng đã chuyển ra ngoài. Hiện tại các nhà truyền thông hẳn là cũng đã nhận được tin tức, chỉ sợ có rất nhiều người sẽ chạy đến đây. Tiếp theo một đoạn thời gian chỉ sợ sẽ rất náo nhiệt, nhã lệnh cười nhạt một tiếng. Có thể tưởng tượng ra được chỉ sợ có rất nhiều người cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy sử lai khắc chúng ta xây dựng lại. Nhưng là có rất nhiều người mong mỏi sử lai khắc sống lại. Đúng vậy, sử lai khắc nhất định sẽ tái hiện huy hoàng đấy. Miện hạ, ta đi trước chỉ huy bọn hắn dỡ hàng. Lần này trừ việc đã mang đến vật tư ra, còn đã mang đến 300 tên công tượng. Đều từ trong quá trình thiên đấu thành xây dựng lại chọn lựa gia tinh anh nhân tài. Có hắn đám gia nhập tin tưởng sử lai like khắc xây dựng lại sẽ nhanh hơn một ít. Tốt quá! Nhã lị mỉm cười gật đầu. Mặc Lam quay người đi bận rộn. Mỗi một cỗ xe đều chở đầy lấy 30 tấn vật tư. Kể cả các loại vật tư trụ cột, cùng với các loại hồn đạo khí phụ trợ. Dựa theo kế hoạch sử lai like khắc học viện, trước tiên xây dựng lại 3 tòa lầu dạy học sau đó coi đây là trung tâm, tương lai kéo dài lấy ven hồ Hải Thần Hồ, từng bước xây dựng thêm, đem nguyên lai like một ít công năng Sử Lai like Khắc Học Viện vốn có dần dần thực hiện ra. tại phương diện tài lực, sau lưng Sử Lai like Khắc Học Viện có đường môn ủng hộ, tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề gì. đồng thời, bên trong chỗ tránh nạn của Sử Lai like Khắc cũng có một ít tài phú chính mình tích lũy. những thứ tài phú này không chỉ là kim tiền, là trọng yếu hơn là một ít điển tịch cùng sách quý. những vật này mới là Sử Lai like Khắc Học Viện có giá trị nhất đấy. Là nội tình của Sử Lai Khắc. Mặc La mang đến đám thợ thủ công, đầu tiên muốn làm một việc chính là, đóng cọc. Trong tay bọn họ có địa đồ, mặc trang phục phòng bức dạ. Bắt đầu dựa theo địa đồ, ở ngoại vi mặt đất mà đóng cọc. Cách mỗi 30 mét một cái cọc kim loại đánh lên. Sau đó dùng lưới sắt liên tiếp bao lại, hình thành bình chứng ngăn cách đối với bên ngoài. 300 người cùng một chỗ động thủ vẫn là thật nhanh đấy. Liền như vậy quay chung quanh tại bên ngoài Hải Thần Hồ, kéo dài tiến hành. Ngăn cách như vậy không thể nghi ngờ là rất đơn sơ đấy. Nhưng có một cái chỗ tốt, cái kia chính là, biểu thị chủ quyền công khai. Dừng lại, đều dừng lại cả đi. Ai bảo các ngươi tu kiến ở chỗ này? Các ngươi đây là đang làm cái gì? Mười mấy chiếc xe cảnh sát tại âm thanh cảnh báo chói tai đi tới hiện trường thi công. Từ phía trên nhảy xuống một đám binh sĩ. Trong tay bọn họ đều có súng hồn đạo dạ tuyến, ngăn cản công nhân đang thi công. Ai là người phụ trách nơi này? Ai bảo các ngươi thi công ở chỗ này? Cách đó không xa, trong phương diện công trường xử lai khắc học viện xây dựng lại. Tạ giải đang bận rộn ngẩng đầu lên, khoái miệng toát ra vẻ mỉm cười, tới rồi sao? Phiền toái là bọn hắn sớm đã dự liệu được, đến thật đúng là nhanh. Tạ giải nhanh đi tới, trầm giọng nói. Đây là nơi của chúng ta, thổ địa là thuộc về chúng ta. Chúng ta thi công thì có cái gì là không thể. Binh sĩ cầm đầu trên bờ vai treo quân hàm thượng quý, ngạo nghễ nói. Nơi đây đã bị quốc gia chia làm cấm địa, có bức dạ tính hủy diệt, không thích hợp cho con người sinh tồn. Bất luận kẻ nào cũng không thể khởi công ở chỗ này. Lập tức dừng lại hành động của các ngươi, bằng không mà nói, chúng ta phải cưỡng chế thi hành. Tạ giải ha ha cười một tiếng, từ trong lòng móc ra một cuốn sách nhỏ đưa tới. Thượng úy, ngươi chính là nói chuyện như vậy cùng trưởng quan sao? Thượng úy sững sờ, tiếp nhận sách nhỏ. Đối với thứ này hắn rất quen thuộc, gọi là chứng nhận sĩ quan. Cái chứng nhận này của tạ giải là màu lam đấy, phía trên có hai cái sao. Cái có nghĩa là trung tá. Sĩ quan cấp giáo chứng nhận sĩ quan đều là màu lam. Phong bì bên trên thì có chỗ đại biểu cấp bậc chính mình. Sau khi mở ra bên trong là tin tức kỹ càng, kể cả có chiếc điện tử dùng để thuận tiện xác minh thân phận, sử lai khắc thất quái lúc trước tổng quân. Mỗi người đều ở đây trong quân đội có chỗ phát triển. Tạ giải có thể nói là tương đối phát triển hơi kém, nhưng là vẫn là quân hàm trung tá. biểu lộ thượng úy lập tức cứng ngắc lại, vội vàng mở ra sách nhỏ nhìn sang. Phía trên ghi chép đánh số binh sĩ của tạ giải, ngành và chức vụ tương ứng. Không hề nghi ngờ là hàng thật, bên trong hệ thống quân đội, coi trọng phục tùng mệnh lệnh. Hạ cấp phải tuyệt đối phục tùng lãnh đạo cấp trên. Cái đó và hệ thống chính trị rất không giống nhau. Nếu như quan quân cấp dưới mà phản kháng quan quân cấp trên mà nói, cấp trên thậm chí là có quyền xử trí đấy. Tại thời gian chiến tranh, sự bắn đều là không quá phận. Thượng úy cùng trung tá còn kém hai cái cấp bậc. Quan lớn một cấp để chết người, huống chi là chênh lệch như vậy. Trào trưởng quan, thượng úy tuy rằng mang theo mệnh lệnh đến đây, nhưng đối mặt với sĩ quan cao cấp cũng là không chút do dự lập tức nghiêm hành lễ. Thu hồi chứng nhận sĩ quan chính mình, tạ giải dù bận rộn vẫn ung dung mà nói. Đầu tiên, nơi đây của chúng ta là có quyền sử dụng đất đấy. Luật pháp liên bang quy định, tài sản riêng của công dân được bảo hộ. Bất luận kẻ nào cũng không có quyền cướp đoạt. Thứ hai, tất cả công nhân nơi đây đều đã tiến hành biện pháp bảo hộ nghiêm mật. Không có bất luận cái gì về vấn đề an toàn. Hiện tại người có thể trở về đi, đều muốn nói cùng ta, để cho lãnh đạo cấp cao hơn qua đây. Nói cách khác, đừng tới nữa thì tốt hơn. Vừa nói, hắn giống như là phất phất tay đuổi con ruồi, quay người chạy vào công trường. Thượng úy ngay người một lát, biểu hiện trên mặt mười phần phong phú. Hắn cũng không nghĩ tới gặp được loại tình huống này. Thế nhưng là, đối phương là quân hàm chân chính, cái này thật sự không có biện pháp. Nếu là hắn cưỡng chế chấp hành, đối phương nói hắn mạo phạm thượng quan, trực tiếp bắn chết hắn thì làm sao bây giờ? Hơn nữa người thượng úy này vô cùng rõ ràng, ở chỗ này xây dựng lại sử lai khắc đều là người nào? Thật sự vận dụng vũ lực là chấn áp được sao? Hắn qua đấy, chính là vì muốn đưa tới xung đột, hiện tại bên trên lý luận đã dừng bước, còn có một vị thượng quan ở chỗ này, tình huống liền hoàn toàn bất đồng rồi. Hắn cũng không dám cố ý khiêu khích. Chúng ta đi, đưa mắt nhìn những quân binh xám xịt rời đi, hứa tiểu ngôn không khỏi hướng tạ giải dựng lên ngón tay cái. Được đấy, ta không nhìn ra bình thường ngươi hay chiêu chọc như vậy. Con thật sự có tài nói có ly có chứng đấy. Bộ mặt tạ giải có quáp thoáng một phát, ngươi đây là đang khen ta sao? Nhạc chính Vũ khoan thai nói ra, ngươi có thể hiểu như vậy, tất cả mọi người tại bận rộn mà bọn hắn là sử lai khắp thất quái. Bọn hắn đều muốn tự mình tham dự đến trong quá trình xây dựng lại sử lai khắp, vì học viện góp một viên gạch. Đơn giản sau khi hóa trang đường Vũ Lân cũng cười nhạt một tiếng, nói, cái này giờ mới bắt đầu, để cho bọn chúng dày vò đi. Tiếp theo xem một chút đối phương đến là cấp bậc quan viên gì. Đến lúc đó chúng ta lại quyết định ứng đối như thế nào, tạ giải cười nói. Chúng ta hoàn toàn là dựa theo khế đất của học viện tiến hành phân cách đấy. Trước tiên đem nơi thuộc về chúng ta đều biểu thị công khai chủ quyền lại nói tiếp. Đám người kia của chuyến linh tháp trước đó bị sợ chạy, sau đó ngược lại là bảo trì rất bình thản. Đến bây giờ cũng không có lộ diện. Nguyên ân dạ huy cười lạnh một tiếng, nói. Bọn hắn không phải là không muốn lộ diện, mà là không có lý do gì để lộ diện mà thôi. Một giờ sau, âm thanh cảnh báo chói tai lần nữa vang lên, vẫn tới mười mấy chiếc xe. Lần này, trên xe đi xuống, rõ ràng là một gã quan quân Trung tá, nhìn qua hơn 30 tuổi, một mặt uy nghiêm. Thượng úy lúc trước tới đi theo phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi. Trung tá cao giọng hỏi. Người phụ trách các ngươi đâu? Ta ở chỗ này. Một mái tóc vàng tung bay, mặc đồng phục sử lai khắc học viện, nhạc chính vũ đi nhanh tới. Thượng úy có chút thất thần. Ồ, không phải ngươi. Nhạc chính vũ nhìn hắn một cái, nói. Hiện tại biết là ta là được rồi. Ngươi tại sao lại tới? Không phải đã nói cho ngươi rất rõ ràng sao? Tên Trung tá kia trầm giọng nói. Đầu tiên, nơi này là cấm địa. Bởi vì tình huống đặc thù, liên bang có quyền vì an toàn của công dân để tạm thời quản chế. Chưa cho phép các ngươi liền tiến hành khai phát, đây là hành vi trái pháp luật. Thứ hai, các ngươi lấy cái gì chứng minh, đây là chỗ thuộc về của các ngươi? Nhạc chính Vũ thản nhiên nói. Chúng ta có khế đất. Vừa nói, hắn từ trong lòng móc ra một trương khế đất, đưa tới. Khế đất kiểu dáng cổ phác, vừa nhìn liền có rất lâu lắm rồi, là dùng da dê vẽ mà thành. Quan quân mở ra khế đất nhìn lại, phía trên có kỹ càng địa đồ. Hơn nữa có dấu gốc chuyên môn bảo lưu của ấn triện. Tuy rằng cổ phác, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được. Từ xưa đến nay, cái mảnh địa vực này chính là thuộc về sử lai khắc học viện chúng ta. Hiện tại cũng là như thế, chúng ta tại chỗ của mình xây dựng lại gia viên. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ dần dần giải quyết vấn đề bức xã nơi đây. Có khế đất tại đây, có thể chứng minh thân phận của chúng ta rồi chứ. Về phần thủ tục khai phát gì gì đó, sự lai khắc chúng ta là thuộc về lãnh địa độc lập. Tất cả đều tự chủ, cái này cũng là quy định từ xưa đến nay, không cần đi qua liên bang đồng ý cái gì cả. Hiện tại, các người có thể rời đi. Trung tá đột nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười có chút quỷ dị, dương lên khế đất trong tay. Dựa vào cái này để chứng minh quyền sở hữu sao? Như vậy, hiện tại đã không có một ngọn lửa đột nhiên từ trong tay hắn bay lên, khế đất chớp mắt hóa thành cho tàn. sắc mặt nhạc chính vũ đột nhiên biến đổi, ngay cả các học viên nơi xa cũng đã ngừng động tác trong tay. mà tại trong xe cảnh sát, cùng với nơi khá xa, mười mấy đài camera đều chĩa vào bên này. bọn hắn đang đợi xử lai khắc phát tác để tạo ra dư luận bất lợi. một khi phương diện sử lai khắc tập kích quân binh trị an, như vậy liền có rất nhiều văn chương có thể làm rồi. tại dưới xung đột sẽ không ngừng thăng cấp, quân đội sẽ tham dự trong đó. Sự lai khắc xây dựng lại, không chỉ là kéo dài, thậm chí sẽ gián đoạn. Trong này, còn có thể dùng rất nhiều thủ đoạn tới đối phó với sự lai khắc. Nhạc chính vũ cũng không có tức giận, chẳng qua là thản nhiên nói. Rất tốt. Việc ngươi làm, tất cả đều bị ghi chép trong hồ sơ. Hiện tại, xin lấy ra chứng nhận sĩ quan của ngươi. Ngươi có tư cách gì để cho ta đưa ra chứng nhận sĩ quan? Trung tá hiển nhiên so với chức thượng úy muốn cay độc hơn nhiều. Cấp bậc so với ngươi cao hơn, ta nghĩ, ta có tư cách này. Vừa nói, nhạc chính vũ cũng móc ra một cuốn sách nhỏ, vẫn là màu lam đấy. Chỉ bất quá, lần này phía trên có ba ngôi sao. Quân hàm thượng tá. Đến đây, xem ngươi có bản lĩnh đem cái này cũng đốt đi. Nhạc chính vũ đem chứng nhận sĩ quan của mình nhét vào trong tay đối phương. Sau đó làm ra một cái thỉnh thủ thế. Sắc mặt trung tá biến hóa, quay đầu nhìn về phía thượng úy bên cạnh. Ánh mắt dường như là đang hỏi. Ngươi không phải nói, nơi này là một gã trung tá sao? Như thế nào lại biến thành thượng tá? Mở ra chứng nhận sĩ quan, bên trong ghi rất rõ ràng. Thượng ta tham mưu phương Nam quân đoàn của Liên bang, nhạc chính vũ. Hắn dám đốt khế đất, nhưng tuyệt không dám thiêu chứng nhận sĩ quan trong tay. Chứng nhận sĩ quan đại biểu cho thân phận quân nhân. Hơn nữa đối phương lại là thượng cấp. Ngươi vừa rồi làm tất cả đều bị chúng ta ghi hình. Ngươi bây giờ có thể rời đi. Để cho người cấp bậc cao hơn đến gặp ta. À đúng rồi, video vừa rồi, chúng ta sẽ rất nhanh truyền tống cho một ít đài truyền thông. Ngươi rất nhanh liền sẽ tại nơi khác nhìn thấy chính mình. Nói xong, nhạc chính vũ cầm lại chính nhận sĩ quan chính mình, phất phất tay, lại quay về công trường. Cái này, trung tá trợn tròn mắt. Hắn nguyên bản cho rằng, đối phương sẽ hướng tự mình ra tay đấy. Thậm chí ngay cả phòng ngự đã chuẩn bị làm xong. Đây chính là khế đất của sử lai khắc học viện đấy. Đối với sử lai khắc học viện mà nói, là trọng yếu hạng gì. Trên thực tế, hắn tại thời điểm xuất thủ, trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định đấy. Nhưng trước khi đến đã có người bảo đảm cho hắn, sẽ bảo hộ an toàn của hắn. Thậm chí tại cách đó không xa, một đội trăm đài cơ giáp đã làm tốt rồi tùy thời vào trận. Chuẩn bị xung đột trở nên gây gắt hơn. Thế nhưng là, hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương ứng đối dĩ nhiên là hời hợt như thế. Giống như là một đoàn bông, làm người khác có loại cảm giác không gắng sức. Quan lớn một cấp để chết người, làm sao bây giờ? Chỉ có thể trước tiên trở về rồi hãy nói rồi. Lông mày trung tái nhíu chặt lên xe, xe cảnh sát lại một lần nữa xám xịt rời đi. Trong hồn đạo thông tin truyền đến tiếng gầm gừ, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Trung tá cười khổ nói, thủ trưởng, ta cũng không có biện pháp, đối phương là một vị thượng tá, quân hàm so với ta cao hơn, hơn nữa đối phương không có chủ động động thủ, còn nói đã ghi chép tất cả hành động của ta, cái này chỉ sợ sẽ có chút ít phiền toái rồi. Nói bậy, truyền thông tại trong khống chế của liên bang, sẽ có phiền toái gì? Đúng là phế vật, được rồi, ngươi trước tiền trở về đi. Cắt đứt hồn đạo thông tin, chúng ta cũng có chút bất đắc dĩ. Thẳng thắn nói, chuyện xùi xẻo này hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận. Đại danh của Sử Lai Khắc Học Viện hắn thế nhưng là như sấm rền bên tai. Phía dưới màn hình chọc vào một cái tin ngắn đang truyền bá ra. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức mới nhất, Sử Lai Khắc Học Viện bắt đầu xây dựng lại rồi. Màn hình trên xe cảnh sát đang tại phát ra tin tức. Nghe được mấy chữ Sử Lai Khắc Học Viện này, chúng ta lập tức đem ánh mắt đầu qua. Quả nhiên, trên màn hình biểu hiện ra, đấy chính là công trường hừng hực khí thế. Sử Lai like Khắc Học Viện từ khi bị thí thần hủy diệt, sau đó tòa học viện đệ nhất đại lục hư không tiêu thất, nhưng căn cứ tin tức mới nhất chúng ta lấy được, lúc trước Sử Lai like Khắc Học Viện cũng không có hủy diệt toàn bộ. ở tại bên trong trận tập kích khủng bố kia, đám lão sư Sử Lai like Khắc Học Viện đã dùng một cái giá lớn là tính mạng của mình để bảo vệ học viên, đưa bọn chúng vào bên trong chỗ tránh nạn, đi qua vô số chấp trở, Sử Lai like Khắc rút cuộc sắp xây dựng lại rồi. Tòa học viện đệ nhất đại lục này, là thánh địa trong lòng vô số hồn sư. Nó xây dựng lại, có nghĩa là giới hồn sư đại lục lại nhanh đón cái học viện này trở về. Lúc trước vì cái gì sẽ có thí thần oanh kích vào sử lai khắc thành. Điều này đến bây giờ một mực là một điều bí ẩn. Mà cái bí ẩn này, chính phủ liên bang cho tới bây giờ cũng còn không thể giải đáp. Không biết đám người sống sót của sử lai khắc học viện có biết nhiều thứ hơn hay không. Mà vừa cách đây không lâu, sử lai khắc học viện xây dựng lại lại gặp được sự chỉ trích hình ảnh biến đổi, âm thanh cảnh báo chói tai vang lên. mười mấy chiếc xe cảnh sát đi vào công trường. âm thanh thượng úy kêu gào rõ ràng đi qua màn hình truyền ra. thượng úy lúc này an vị tại bên cạnh trung tá, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệch. một giờ, lúc này mới qua một giờ qua mà thôi. trung tá càng là đầu óc trống rỗng, đã nói là khống chế dư luận đấy sao? xảy ra chuyện gì vậy? đây là xảy ra chuyện gì vậy? một gã quan trị an quân hàm thượng úy, vì cái gì có quyền chất vấn sử lai khắc xây dựng lại? Chúng ta đều muốn đưa lên một dấu chấm hỏi to lớn, sử lai khắc thành tự trị, đây là truyền thống từ xưa đến nay, hiện tại sử lai khắc xây dựng lại, chẳng lẽ phần truyền thống này cũng chưa có sao? Như vậy, chúng ta muốn hỏi một chút, vị thượng úy này là ai sai khiến đến đây? Bọn hắn tại sao phải nhằm vào sử lai khắc học viện? Chúng ta không có chứng cứ chứng minh cái gì, nhưng có lẽ đây là một cái manh mối truy tìm trận tai họa kia. Bên trong cái tin tức này, không có chỉ mặt gọi tên nói bọn hắn chính là hung thủ, nhưng lại là từng chữ như đao đâm vào. Sắc mặt thượng úy đã khó coi đến cực hạn rồi. Hắn không cách nào tưởng tượng, sau khi trở về chính mình sắp sửa đối mặt với cục diện như thế nào. Lực ảnh hưởng của sử lai khắc học viện cực lớn hạng gì. Mà hắn là một tên thượng úy, một tiểu nhân vật. Tại lúc thượng úy rời đi không lâu, lại tới một vị trung tá. Âm thanh thuyết minh tựa như cự trùy, trùng trùng điệp điệp đập tại trong lòng trung tá. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy mình đã không cách nào hô hấp. Đây cũng quá nhanh, bất quá là không đến thời gian 10 phút. Chẳng lẽ nói, cái đài truyền hình này tại trực tiếp tại hiện trường hay sao? Sau đó hắn liền thấy rõ ràng, khế đất bị thiêu đốt trong tay mình. Hơn nữa còn có bộ dạng ngạo nghễ nói ra câu kia. Thượng úy vẫn chỉ là kêu gào, nhưng hắn lại đốt đi khế đất của Sử Lai Khắc Học Viện. Đã xong, toàn bộ đã xong. Tại công trường Sử Lai Khắc Học Viện, Nhạc Chính Vũ cảm thán nói: Ban đầu ta còn muốn giả bộ một chút đấy. Sau khi ngẫm lại, vẫn là được rồi. Ta chính là người thiện lương như vậy đấy. Vừa nói, hắn từ trong lòng lại lấy ra một phần khế đất cùng trước giống như đúc. Loại phục chế phẩm này, trong ngực mỗi người bọn hắn đều có hai cái. Vì sự lai khắc xây dựng lại, bọn hắn chuẩn bị là mười phần đầy đủ. Đường Vũ Lân mỉm cười. Xem một chút lần này bao lâu không người nào dám đến. Tạ giải ha ha cười một tiếng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Để cho bão tố đến mạnh hơn một ít đi. Trong mắt đường Vũ Lân hào quang lập lòe. Đúng vậy. Tới đi, tất cả đều tới đi. Cũng muốn xem một chút, ai có thể giao động sử lai khắc xây dựng lại. Theo dõi tin tức dư luận đưa tin tốc độ thật sự là quá là nhanh. Nhanh đến mức liên bang phong cấm còn chưa kịp. Tin tức sử lai khắc xây dựng lại cũng đã chuyển khắp đại lục. Nhất là lúc hai vị quan quân Tri An trước sau xuất hiện khó dễ đối với sử lai khắc xây dựng lại. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng mãnh liệt hơn. Đầu tiên xảy ra vấn đề, đấy chính là nội bộ quân đội liên bang. Vô luận là tầng giữa hay là quan quân cao tầng, âm thanh mãnh liệt chất vấn nhanh chóng lan tràn. Thời điểm sử lai khắc học viện bị hủy, tất cả đều phát sinh quá đột ngột Thế cho nên các tinh anh tốt nghiệp sử lai khắc học viện, căn bản không kịp phản ứng. Mà bây giờ sử lai khắc xây dựng lại, vậy mà sẽ gặp đến loại đái ngộ không công bằng này. Nguyên bản đạt được tin tức xây dựng lại, mọi người sử lai khắc hưng phấn không thôi. Trong lúc nhất thời, từng cái ban ngành của chính phủ liên bang nhận được vô số thông tin phẫn nộ Quân nhân, giới chính trị cao tầng đều phát ra chất vấn mãnh liệt. Lúc này có ít người mới ý thức tới, sử lai khắc học viện xây dựng lại, chỉ sợ rất khó tiến tới ngăn trở. Tất cả đều phát sinh quá mức đột nhiên. Sử lai khắc học viện chính là tại tình huống như vậy bắt đầu xây dựng lại. Tại dưới tình huống áp lực khắp nơi, chính phủ liên bang cũng không dám lại ngăn cấm tuyên truyền. Có quan hệ với sử lai khắc học viện xây dựng lại, tin tức đưa tin bắt đầu lan truyền ra phạm vi lớn. Nhưng là có một ít âm thanh bất đồng. Ví dụ như sử lai khắc học viện xây dựng lại tại bên cạnh phế tích, có tính hủy diệt bức xạ tồn tại, làm sao có thể để cho các học viên học tập ở nơi này, sẽ có uy hiếp đối với an toàn sinh mệnh. Hơn nữa lão sư sử lai khắc học viện hầu như không còn. Như thế nào còn có thể tiếp tục tiến hành dạy học? Càng có một ít âm thanh khác, bây giờ sử lai khắc đã không phải là học viện đệ nhất đại lục. Một trận đại tai nạn kia, hủy diệt tất cả sử lai khắc rồi. Chính là tại lúc âm thanh chất vấn xuất hiện. Đồng thời, bên bờ hải thần hồ, lại nghênh đón một đám dòng người cao phong. Đầu tiên đi tới nơi này, đấy chính là người nhà của các học viên. Không có người nào quan tâm sử lai like khắc xây dựng lại hơn so với bọn hắn. Con em của bọn hắn còn sống, cái này càng thêm trọng yếu. Hầu như mỗi ngày đều có thể tại bên trên công trường sử lai like khắc học viện, nghe được tiếng khóc. Mà sử lai like khắc học viện dùng 3 ngày thời gian. Cái thứ nhất vòng bảo hộ ngăn cách cỡ lớn hoàn thành. Vòng bảo hộ bao trùm diện tích 3 tòa lầu dạy học. Ở trong đó không cần mặc trang bị phòng hộ là có thể sinh sống bình thường. Lưới sắt vẫn còn tiếp tục khoách trương, tiếp tục để vòng kín. Đồng thời, sử lai khắc học viện cũng tuyên bố, tất cả địa vực địa chỉ ban đầu của sử lai khắc thành, đều là tài sản riêng thuộc về sử lai khắc học viện. Chưa cho phép, bất luận kẻ nào không được đơn giản đi vào bên trong. Mà theo sát thân nhân các học viên mà đến, nhóm thứ hai người là tới tặng đồ. Các loại vật tư, bất kể là hữu dụng, không có tác dụng, ùn ùn tràn vào. Nguồn gốc những thứ vật tư này tất cả đều là tới từ ở học viên tốt nghiệp Sử Lai like Khắc Học Viện. Hơn nữa, đám học viện đã tốt nghiệp còn xây dựng một quỹ ngân sách xây dựng lại Sử Lai like Khắc. Mỗi ngày đều có thật nhiều tiền quyên góp vào quỹ ngân sách này. Quỹ ngân sách do học viện trực tiếp sử dụng. Tác dụng nâng cao nhất hồ sơ bộ hiện ra rõ ràng. Đường Vũ Lân phân công hứa Tiểu Môn cùng Đường Âm Mộng chịu trách nhiệm liên hệ cùng những đám học trưởng này để thành lập quan hệ với bọn họ. Như vậy một mạng lưới quan hệ từng đã là học viên của Sử Lai like Khắc đã tồn tại bây giờ đối với sử lai like khắc học viện mà nói, nhưng là rất trọng yếu đấy. tất cả đều dựa theo nguyên kế hoạch vui sướng hướng quang vinh phát triển, khiến đường vũ lân cùng đồng bạn kỳ quái là, trừ ngày đầu tiên truyền linh tháp cho người đến dò xét ra, sau đó liền không có bất luận cái động tĩnh gì nữa, thậm chí còn đưa tới lãng hoa, bày tỏ chúc mừng đối với sử lai like khắc xây dựng lại, sau đó liền không hơn, không tiếp tục có tiếng động, liên tiếp mấy ngày tất cả đều tiến nhập bình tĩnh, ngay cả truyền thông đến đây phỏng vấn cũng trở nên ít đi. Tự hồ mọi người cũng đã quen thuộc về sự kiện này, nhưng lại có loại cảm giác gió giật trước lúc bão về. Diện tích Hải Thần Hồ thật sự là quá lớn, tương đương với cả tòa Sử Lai Khắc Thành lúc trước. Nửa tháng, lưới sắt cũng chỉ là vòng ước chừng một phần ba mà thôi. Tiến độ xây dựng lầu dạy học của Sử Lai Khắc Học Viện nhưng là rất đáng mừng đấy. Tại sao khi vòng phòng hộ sơ bộ bố trí xong, tất cả các học viên Sử Lai Khắc Học Viện đều vùi đầu vào phụ trợ kiến thiết. Mặc lam lại trước sau đưa tới hai nhóm công tượng, dựa theo cái tốc độ này, ước chừng hai tháng, lâu dạy học có thể cơ bản hoàn thành. Sau đó chính là trang trí bên trong. Sau đó bố trí thiết bị hồn đạo khí cỡ lớn chính là sóng quấy nhiễu. Có thể quấy nhiễu ra đa cùng với vệ tinh dò xét. Đổi là cái gì khác tổ chức làm như vậy, nhất định sẽ trước tiên bị liên bang ý hỏi. Nhưng có lẽ là bị dư luận ảnh hưởng, phương diện liên bang hoàn toàn trầm mặt, tựa như căn bản không biết gì. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, sử lai khắc học viện che lấp như vậy là bởi vì cái gì? Chính là không muốn bị nhìn trộm khi xây dựng lại. Hồn đạo khí quấy nhiễu bao trùm cũng không chỉ là lầu dạy học chính, mà là toàn bộ hải thần hồ. Dùng hải thần hồ làm trung tâm, chung quanh cài đặt 32 cái điểm cơ sở, cùng chung tạo thành một cái hàng ngũ hồn đạo khí, tạo thành cao tới mấy nghìn thước quấy nhiễu vô hình trên bầu trời. Chỉ có phương diện sử lai khắc thiết lập tốt năng lượng đặc thù, mới có thể sử dụng quấy nhiễu bên trong bầu trời. Sau khi hàng ngũ hồn đạo khí quấy nhiễu hoàn thành, hồn đạo vệ tinh phát hiện đấy, cũng chỉ có trống rỗng, toàn bộ hải thần hồ giống như là hoàn toàn biến mất. Vẻn vẹn hơn nửa tháng thời gian, quấy nhiễu bầu trời cũng đã triệt để xong việc. Không hề nghi ngờ, đây đều là sức mạnh của đường môn. Tất cả toàn bộ hồn đạo khí, do đường môn cung cấp cùng với lắp đặt cùng điều chỉnh thử. Từ một khắc bắt đầu hoàn thành quấy nhiễu bầu trời này, trừ phi là xâm nhập gần hải thần hồ, phải dùng con mắt nhìn. Bằng không mà nói, vô luận phương diện sử lai khắc làm cái gì, đều không thể bị bên ngoài biết được. Phốc lê một tiếng. Đường Vũ Lân thả người vào nước, thân hình ở trong nước tự nhiên du đãng. Năng lượng hủy diệt trong hồ nước tự nhiên mà vậy hướng hắn ăn mòn. Nhưng mà tất cả đều bị bản thân hắn tản mát, ra năng lượng vòng bảo hộ che khuất bên ngoài. Phàm là đệ tử từ ma quỷ đảo trở về, đều không quá sợ những thứ năng lượng hủy diệt này. Trước mắt đã có ba đợt học viện từ Ma Quỷ Đảo trở về rồi. Trong này cũng kể cả Vũ Ti đoá bọn hắn. Sau khi Sử Lai like Khắc Thất Quái trở về, gặp lại những thứ đồng học này, đầu tiên bị chính là ánh mắt u oán của bọn họ công kích. Nhất là thời điểm Vũ Ti đoá nhìn đường Vũ Lân, hắn đã là hài thần các chủ rồi nhưng đều có loại cảm giác muốn chạy trốn. Bên trong hải thần hồ, đường Vũ Lân sớm đã quen việc dễ làm. Có lẽ là bởi vì năng lượng hủy diệt dẫn, đến tất cả sinh mệnh thể không cách nào còn sống nguyên nhân, hai thần hồ hồ nước lộ ra hết sức trong suốt, ở trong đó du đãng có loại tiến nhập một khối cực lớn lam thủy tinh cảm giác. Hồ nước mát lạnh, rất dễ dàng làm cho người ta trầm tĩnh lại. Gần nhất trong khoảng thời gian này, trừ việc xây dựng lại sử lai khắc học viện ra, đường vũ lân cũng trầm xuống để củng cố chỗ được trong chuyến đi tinh là, đấu linh vừa rồi. Tổng kết thu hoạch, củng cố bản thân. Tốc độ tu luyện tăng lên chậm lại, nhưng cái này lại là vì để cho căn cơ vững hơn. Hắn không phải hồn sư bình thường, tại trong cơ thể hắn còn có kim long vương phong ấn. Đó là tai họa ngầm cực lớn. Tuy rằng sau khi đi qua lôi đỉnh rèn thể, hắn đã có nắm chắc đột phá phong ấn tầng thứ 13. Nhưng hắn vẫn một chút cũng không nóng nảy, chỉ có để cho căn cơ chính mình càng thêm kiên cố. Sau đó mới có thể tốt hơn đi thừa nhận phong ấn đột phá đằng sau. Đồng thời, đường Vũ Lân cũng phát hiện một vấn đề. Sau khi Tu Vi đột phá cảnh giới Phong Hào Đấu La, tự hồ là nhận lấy hồn lực bản thân bạo tăng mà ảnh hưởng. Phong ấn tầng thứ 13 nguyên bản rất kiên cố. Sau khi đường Tam củng cố thì tình huống đã xảy ra thay đổi, đã thoáng có chút buông lỏng rồi. Không thể nghi ngờ, Phong ấn tồn tại cũng sẽ bị ảnh hưởng bản thân Tu Vi hắn. Tu Vi tăng lên càng nhanh, tốc độ phá vỡ Phong ấn cũng sẽ càng nhanh. Trong đôi mắt tử quang lập lòe, đường vũ lân tại đáy hồ cũng có thể rõ ràng. Rất xa, hắn đã thấy được sinh mệnh chi trùng cùng so với lúc trước vừa mới gieo xuống, lúc này sinh mệnh chi trùng lại đã xảy ra một ít biến hóa. vầng sáng nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá quanh quẩn ở chung quanh. một cây ước chừng cao hơn thước đã mọc chính cái lá cây. cây nhỏ liền như vậy trầm tĩnh tại chính giữa hải thần hồ. tại đây không có bất kỳ những sinh vật khác tồn tại. nó lộ ra cô đơn như vậy, nhưng lại làm cho nơi này có khí tức vô tận tĩnh mịch, đã mang đến khí tức sinh mệnh nhàn nhạt, nhạt. phiêu nhiên nhì lạc, đường vũ lân đi vào bên cạnh sinh mệnh chi trùng khoanh chân ngồi xuống trong cơ thể hồn lực lưu chuyển, một tầng hơi nước trắng mịt mờ từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra, như tơ như sợi hướng sinh mệnh chi trùng dũng mãnh lao tới. đặc điểm hồn lực huyền thiên công là sinh sôi không ngừng. bản thân chính là công pháp tu luyện sinh mệnh lực rất mạnh, lại còn có đặc tính dưỡng sinh. hắn đây là dùng hồn lực của mình để giúp thoải mái sinh mệnh chi trùng. bị hồn lực hắn ảnh hưởng, chín cái lá của sinh mệnh chi trùng cũng dần dần biến thành màu xanh bích, tươi đẹp ướt át. vô luận là liên băng hay là truyền linh tháp. Bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng biết rõ. Tác dụng lớn nhất của quấy nhiễu bầu trời, nhưng thật ra là che giấu sinh mệnh chi trùng tồn tại. Bởi vì một khi sinh mệnh chi chủng tương lai có năng lượng sinh mệnh cung cấp sung túc, nó rất có thể sẽ dùng tốc độ cao mà phát triển. Cái thời điểm kia, nhất định sẽ hấp dẫn người khác chú ý, mà sinh mệnh chi trùng tồn tại, đã không thể dùng thiên địa trí bảo để cân nhắc rồi. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn là một trong thực thể hóa của vị diện chi chủ tồn tại, đại biểu cho tất cả năng lượng sinh mệnh. Vâng sáng lục kim ngay sau đó từ trên người đường vũ lân khuếch tán ra. Thân phận tự nhiên chi tử có thể làm cho hắn bao trùm phạm vi rất lớn để hấp thu năng lượng sinh mệnh bên ngoài. Những thứ năng lượng này lại rót vào bên trong sinh mệnh chi trùng. Tuy rằng không cách nào khiến sinh mệnh chi trùng tăng tốc phát triển. Nhưng ít ra có thể duy trì trạng thái ở bây giờ. Không đến mức bởi vì tiêu hóa năng lượng hủy diệt mà dẫn đến bản thân héo rũ. Tu vi đường vũ lân tăng lên tới cấp độ phong hào đấu la. Hiệu quả của tự nhiên chi tử tự nhiên cũng trở nên rất tốt, hấp thu đến năng lượng sinh mệnh càng nhiều. Cho nên, hắn hiện tại mỗi ngày buổi tối tu luyện đều ở chỗ này, đem mình làm làm cầu nối, vì sinh mệnh chi trùng đưa tới càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa. Những thứ năng lượng sinh mệnh thuần túy này rót vào bên trong sinh mệnh chi trùng, Đi qua nó chiết xuất lần nữa, cũng sẽ thoáng phụng dưỡng một ít cho đường vũ lân. Loại phụng dưỡng này đến từ tinh hoa sinh mệnh. Tuy rằng 10 phần hơi ít, nhưng lại thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện lấy khí lực đường Vũ Lân. Bởi vậy, tốc độ tu luyện của đường Vũ Lân bởi vì phụ trợ cho sinh mệnh chi trùng, phát triển mà hạ thấp rất nhiều. Nhưng bản thân hắn, bản chất cũng đang tại lặng yên không một tiếng động chậm chạp thăng hoa. Sinh mệnh chi trùng là bực nào tồn tại, tuyệt đối sẽ không chỉ thấy lợi trước mắt. Nó nói cho đường Vũ Lân, nếu như đường Vũ Lân có thể tu luyện tới cực hạn đấu la mà nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hôm nay là lần cuối cùng trong khoảng thời gian này Đường Vũ Lân rót vào năng lượng cho sinh mệnh chi chủng, bởi vì ngày mai hắn liền sẽ lên đường tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Lần này tiến về tinh đấu đại xâm lâm, chỉ có Sử Lai Khắc thất quái bọn hắn. Hơn nữa có thêm Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì, A Như Hằng đều ở lại, bởi vì ai cũng không biết Sử Lai Khắc xây dựng lại gặp phải vấn đề gì. Thứ vị cực hạn đấu la đều ẩn dấu âm thầm thủ hộ học viện. Sơ kỳ xây dựng lại là là tối trọng yếu nhất, không có khả năng làm sai. Mà Sử Lai Khắc xây dựng lại, chính thức hạch tâm nhưng là sinh mệnh chi trùng đang ở chỗ sâu đáy hồ. Chỉ có sinh mệnh chi trùng một lần nữa sinh trưởng thành đại thụ che trời, cung cấp cùng che chở cho toàn bộ học viện. Như vậy, Sử Lai Khắc mới xem như thật sự xây dựng lại thành công. Tựa như lúc trước Hoàng Kim Cổ Thụ, Thủy chung là hạch tâm của học viện, thí thần đạn pháo có uy năng hạng gì? Lúc trước nếu không phải Hoàng Kim Cổ Thụ ngăn lại tuyệt đại bộ phận lực lượng nổ tung, thì đám lão sư của Sử Lai Khắc Học viện cũng không có khả năng thủ hộ được tất cả học viên. Mà cái thời điểm kia, Hoàng Kim Cổ Thụ bởi vì năng lượng sinh mệnh chưa đủ, đã gần như khô kiệt. Nếu như là tình huống hoàn toàn khỏe mạnh, Hoàng Kim Cổ Thụ chưa chắc không thể bảo trụ Sử Lai Khắc Học viện. Cho nên, sinh mệnh chi trùng sống lại mới là chính thức hạch tâm của việc xây dựng lại Sử Lai Khắc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, được quấy nhiễu bầu trời yểm hộ, Đường Vũ Lân cùng đồng bạn Lặng Yên ra đi, rời đi khỏi Hải Thần Hồ. Thiên Cổ Đông Phong trầm giọng hướng hồn đạo máy truyền tin nói ra: "Không cách nào xác định được Kình Thiên Đấu là còn sống hay không. Bị sóng quấy nhiễu ảnh hưởng, hiện tại đã không cách nào tìm kiếm đến tiến độ xây dựng của Sử Lai like Khắc Học Viện, rồi, các ngươi bên kia chuẩn bị như thế nào?" Quỷ Đế thản nhiên nói: "Ma Hoàng bệ hạ đã tỉnh, Cáp Lạc Tát cũng đã trở về. Nhưng chúng ta bây giờ muốn tập trung lực lượng là một chuyện khác, chuyện rất trọng yếu, Sử Lai like Khắc Học Viện bên kia xây dựng lại cũng không có nhanh như vậy." Trước Tiên Thư thả lại nói sau: Cái gì? Thiên cổ Đông Phong nghe xong liền nổi giận. Còn có cái gì trọng yếu hơn so với phá hủy sử lai khắc sao? Đừng quên lúc trước các ngươi là như thế nào đáp ứng ta đấy. Hơn nữa, sử lai khắc tồn tại chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai kế tiếp của chúng ta. Quỷ đế thản nhiên mà nói. Ngươi không cần phải gấp gáp, chờ chúng ta làm xong chuyện này, tự nhiên sẽ đi chỉnh đốn sử lai khắc. Bệ hạ tỉnh lại, đừng nói kinh thiên đấu là không có khả năng trùng sinh. Tính là hắn sống lại, lại có thể làm thế nào? Thiên cổ đông phong sửng sốt một chút, cuối cùng là chuyện gì? Cứ làm cho thần thần bí bí như thế. Cái này ngươi không cần biết rõ là sự tình nội bộ của thánh linh giáo bọn ta. Về phần sử lai khác bên kia, chính ngươi trước hết nghĩ biện pháp ngăn chặn là được. Nếu không ngươi có thể làm thêm quả thí thần thứ ba, lại cho nổ bọn hắn là tốt rồi. Ngươi coi thí thần là cái gì? Lông mày thiên cổ đông phong nhíu chặt. Không biết vì cái gì, từ ở bên trong ngữ điệu của quỷ đế, hắn có loại cảm giác không tốt lắm. Thánh linh giáo này cuối cùng muốn làm cái gì? Làm cho thần thần bí bí như thế. Đối với hắn mà nói, thánh linh giáo vẫn luôn là một con dao hai lưỡi. Cái tổ chức này tồn tại tại bên trong thế giới âm u, có thể là một ít chuyện mà hắn ở bên ngoài không có khả năng đi làm. Nhưng đồng dạng theo hiểu rõ sâu thêm đối với thánh linh giáo. Hắn cũng càng ngày càng cảm thấy có chút không thể khống chế. Nếu không phải vì mục tiêu cuối cùng kia, hắn như thế nào lại bảo hồ lột ra? Tốt rồi, trước hết như vậy đi ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta lần này hoàn thành đại sự, đem tăng tốc tiến độ đại sự của chúng ta. Một khi đại sự thành công, cái gì mà sử lai khắc học viện, đều chỉ như mây bay mà thôi. Âm thanh quỷ đế nhu hỏa vài phần. Tại trong âm thanh của hắn, tự hồ mang theo một loại sức hấp dẫn đặc thù. Thiên cổ đông phong trầm giọng nói. Được rồi, nhưng các người tốt nhất nhanh một chút, ta sẽ tận lực thăm dò phương diện hư thật của sử lai khắc. Quỷ đế có chút nhìn có chút hả hê nói. Ngươi cái người này, chính là che che lấp lấp đấy. Rất nhiều chuyện, nên ngừng phải ngừng. Hội nghị đã nắm giữ, chẳng lẽ không thể điều động một ít lực lượng quân đội sao? Thiên Cổ Đông Phong nói. Sử lai khắc tồn tại hai vạn năm, ở trong xã hội lực ảnh hưởng có bao nhiêu người lại không biết sao? Quỷ đế, ngươi đừng quên rồi, vạn năm trước, là ai hủy diệt thánh linh giáo các ngươi? Sử lai khắc học viện cùng đường môn, tuyệt đối là cùng trung họa lớn trong lòng chúng ta. Quỷ đế khoan thai nói. Vạn năm trước dẫn đội hủy diệt thánh linh Giáo chúng ta cái vị kia còn có cái thân phận là người sáng lập truyền linh tháp các ngươi hiện tại ngươi cũng không phải hợp tác với chúng ta sao sắc mặt thiên cổ đông phong trầm ngưng quỷ đế ngươi đến cùng có ý tứ gì quỷ đế nói không có gì chẳng qua là muốn nói cho ngươi quan hệ của chúng ta cũng không có thân mật như vậy còn có cảm ơn các ngươi đã nghiên cứu tân dược nói xong câu đó thông tin dập máy thiên cổ đông phong thiếu chút nữa bóp vỡ hồn đạo truyền tin trong tay sắc mặt khó coi phảng phất muốn chảy ra nước Thánh Linh Giáo không thể khống chế. Hắn đầu tiên ý thức được đúng là điểm này. Bọn hắn cuối cùng muốn làm cái gì? Có mục đích gì? Cái này dựa vào suy đoán là đoán không được đấy. Hắn có chút đã hối hận. Không thể nghi ngờ, thái độ Thánh Linh Giáo chuyển biến. Cùng có quan hệ với việc nghiên cứu chế tạo thành công tân dược. Thánh Linh Giáo có nhất hoàng nghị đế tứ đại thiên vương. Loại dược vật này là cho ma hoàng sử dụng. Nhưng căn cứ theo như lời quỷ đế. Ma hoàng tại trong Thánh Linh Giáo là có ý nghĩa biểu tượng. Loại dược vật này tác dụng đối với ma hoàng vậy là cái gì? Lúc trước hắn đáp ứng hợp tác cùng thánh linh giáo. Một cái là vì hủy diệt sự lai khắc cùng đường môn. Một cái mục đích khác, chính là thánh linh giáo dùng món đại sự đó để thuyết phục hắn. Nhưng hiện tại từ thái độ quỷ đế đến xem, thánh linh giáo tự hồ là muốn bỏ qua chính mình. Thế nhưng là, hiện tại truyền linh tháp có thể nói là trưởng khống giả sau lưng hội nghị. Bỏ qua chính mình đối với hắn có chỗ gì tốt? Không có trợ giúp của mình, bọn hắn có thể có đầy đủ tài nguyên để phát động món đại sự đó hay sao? Ít nhất không có truyền linh tháp thúc đẩy, thời gian chiến tranh liền không biết lúc nào thấy. Rút cuộc là vì cái gì, để cho thái độ quỷ đế chuyển biến to lớn như thế? Đã có phương hợp tác cường đại hơn, vì cái gì còn muốn hợp tác cùng loại này ngụy quân tử này? Thiên cổ đông phong, ha ha! Tiếng cười to trói tai tại trong không gian hắc ám vang vọng. Màu xanh hoa cỏ như đệm, rậm rạp trong đại xâm lâm. Mỗi một cây đại thụ cũng như cái dù che đậy lấy ánh mặt trời chiếu xạ. Đường Vũ Lân đã không phải là lần đầu tiên tới tinh đấu đại xâm lâm. Lần trước là cùng cổ nguyệt đến đây, hơn nữa thân hãm hiểm cảnh. Cuối cùng ngay cả chính hắn cũng không biết nguyên nhân gì mới có thể thoát hiểm. Nhưng có một chút đường Vũ Lân có thể khẳng định. Tại đây khu vực hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm cuối cùng, đúng là có một ít hồn thú cường đại tồn tại. Cụ thể số lượng không biết, nhưng thực lực xác thực rất đáng sợ. Đây cũng là vì cái gì từng ấy năm tới nay. Nơi đây Thủy Trung không có bị con người xâm chiếm. Phòng hộ bên ngoài của chuyến linh tháp đối với sự lai khắc thất quái mà nói, đều muốn thẩm thấu vào cũng không phải việc gì khó. Thẩm thấu, vốn chính là một trong chi thức trọng yếu bọn hắn học được tại Ma Quỷ Đảo. ngụy Trang, thẩm thấu, chỉ dùng thời gian một ngày, bọn hắn liền thành công chuồn mất tiến đến. Trên thực tế, chuyến linh tháp tuy rằng đem chọn cái hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm đều bao phủ. Nhưng nơi đây phòng ngự cơ bản đều là đến từ bên trong. Bên ngoài cũng không phải rất nghiêm mật bởi vì căn bản sẽ không có người nào muốn đi vào cái nơi nguy hiểm vô cùng này. Đường Vũ lần nhắc nhở lấy bên cạnh đồng bạn, mọi người cẩn thận một chút. Hứa Tiểu Ngôn nhịn không được nói ra. Nơi đây thật đẹp. Tám người bảo trì một cái trận hình nguyên vẹn. Hứa Tiểu Ngôn cùng từ lạp trí tại trung ương, sáu người khác tạo thành một cái hình sáu cạnh ở ngoài. Nhạc Chính Vũ nói, nghe nói tại thời đại viễn cổ, diện tích tinh đấu đại xâm lâm cực kỳ rộng lớn, là một mảnh rừng rộng nguyên thủy lớn nhất đại lục. Bên trong càng là nơi sinh hoạt nghìn nghìn vạn vạn hồn thú. Ngẫu nhiên bộc phát thú chiều, sẽ mang lại cho con người chúng ta tai họa thật lớn. Đường vũ lân than nhẹ một tiếng. Thời đại viễn cổ, hồn thú còn muốn cường đại hơn xa so với con người chúng ta. Cái thời điểm kia, con người chúng ta không ngừng phải đối mặt với hồn thú cường đại. Mới dần dần đã có cái nghề nghiệp hồn sư này. Mà nương theo lấy con người phát triển. Bằng vào đoàn kết cùng tính sáng tạo, chúng ta dần dần đã có không gian sinh tồn. Đã có quốc gia, thời điểm kia đã có võ hồn điện. Lại nói tiếp, thời điểm võ hồn điện tồn tại, để cho đám hồn sư có thể có được chỉ huy thống nhất, là công thần vì con người có thể sống sót. Chẳng qua là sau đó, tính chất võ hồn điện thay đổi. Nguyên ân Dạ huy trầm giọng nói. Nhưng mà, con người chúng ta phát triển quá là nhanh. Hồn đạo khí xuất hiện, dẫn đến hồn thú không phải là đối thủ của chúng ta. Hiện tại đừng nói là thú chiều rồi, coi như là chính thức hồn thú, cũng đã cực kỳ hiếm thấy. Chúng ta có khả năng nhìn thấy, đấy chẳng qua là hồn linh mà thôi. Lông mày đường vũ lân cao lại. Đúng vậy. Cứ như vậy, hồn thú sớm muộn sẽ bị diệt tuyệt đấy. Chúng ta đối với đấu la đại lục đã khai phát quá độ. Tài nguyên thiếu thốn nghiêm trọng cùng mâu thuẫn giữa mọi người càng ngày càng tăng trưởng. Phát động chiến tranh cũng là vì phần mâu thuẫn này. Diệp tinh lan trầm giọng nói. Loại tình huống này nếu như không thể thay đổi, con người chúng ta sớm muộn sẽ là chính mình tự hủy diệt chính mình. Đường vũ lân gật gật đầu, nói. Hiện tại kỳ thật biện pháp tốt nhất là liên bang cùng hai đại đế quốc hợp tác, tập trung lực lượng hướng vũ trụ để khai phát. Truyền linh tháp nếu như thật sự có thấy xa, hẳn là đào tạo hồn thú mới phải. Trên thực tế, bọn hắn có thể chế tạo ra hồn linh, nhất định là tại từng cái lấy từ hồn thú truyền linh tháp nuôi nhốt đấy. Chỉ là lý niệm của bọn hắn xuất hiện vấn đề." Tạ Giải nói. "Lý niệm truyền linh tháp bây giờ là nghiên cứu ra hồn linh nhân tạo hoàn mỹ, hồn thú sẽ không có tồn tại ý nghĩa." Đường Vũ Lân nói. Cái lý luận này rất buồn cười, hồn thú là một bộ phận của Đấu La đại lục. Hiện tại tài nguyên thiếu thốn kể cả hoàng kim cổ thụ cũng héo dũ. Một bộ phận nguyên nhân rất lớn đều do sinh mệnh năng chỉnh thể của đại lục chưa đủ, cân bằng sinh thái bị phá hoại. Chớ sử lai khắc chúng ta xây dựng lại hoàn tất, sau đó đứng vững gót chân. Ta ý định liên hợp phái đối địch, sớm ngày khởi sướng làm sống lại hồn thú. Nếu sinh thái lại tiếp tục bị phá hư tiếp, ta lo lắng chúng ta kiên trì không đến khi khai phát thành công ngoài vũ trụ, đại lục sẽ tan vỡ. Nói đến đây, trong lòng mọi người đều có chút trầm trọng. Hiện tại hội nghị bị phái chủ chiến cầm giữ. Sau lưng phái chủ chiến lại có chuyển linh tháp. Nếu muốn sống lại hồn thú, không phải là một chuyện dễ dàng. Bọn hắn vừa nói, một bên hướng ở chỗ sâu trong tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Càng vào bên trong, càng có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức tồn tại nồng đậm. Nơi đây không khí cùng ngoại giới rõ ràng không đồng nhất. Giữa, hô hấp chắc chắn sẽ có khí tức thực vật ra vào, không nói ra được thoải mái. Tạ giải cảm thán nói. Nếu là ở chỗ này đắp lên một gian nhà gỗ nhỏ, sinh sống ở nơi này hẳn là thoải mái." Nhạc Chính Vũ khinh thường nói. "Ngươi có thể rời xa được thành thị Sa Hoa Trụy Lạc sao?" Tạ Giải cả giận nói. "Ta đã lúc nào xa Hoa Trụy Lạc đâu? Ta thế nhưng là người đứng đắn, đang có nguyên ân nhà chúng ta, ngươi cũng chưa nói lung tung." Nguyên ân dạ huy liếc mắt, "Mặc kệ ngươi." Nhạc Chính Vũ ha ha cười một tiếng. "Tạ Giải, Sa Hoa Trụy Lạc làm sao lại không đứng đắn? Ngươi có phải đã làm gì không đứng đắn rồi hay không?" tạ giải triệt cánh tay kéo tay áo phẳng phất muốn làm lớn một trận nhạc chính vũ ta liều mạng với ngươi xịt đường vũ lân đột nhiên làm ra một cái thủ thế ngậm miệng mọi người nhanh chóng an tĩnh lại bọn họ cũng đều biết tinh thần lực đường vũ lân là mạnh nhất trong mọi người hắn nhất định là cảm nhận được cái gì giống như có cái gì đang nhìn trộm chúng ta nhưng lại là lóe lên rồi biến mất rồi tinh thần lực của ta rõ ràng tiếp xúc đến nhưng cũng không thể nắm chặt sắc mặt đường vũ lân có chút trầm ngưng hắn là tu vi tinh thần linh vực cảnh Đối phương có thể đơn giản thoát khỏi tinh thần dò xét của hắn, ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Nhanh rời đi mau đi. Đúng lúc này, tại ở chỗ sâu trong óc đường Vũ Lân đột nhiên xuất hiện âm thanh quen thuộc. Không chỉ có như thế, trước ngực hắn treo ngân long vương lần phiến cũng tiếp theo trở nên nóng hổi hơn. Cổ nguyệt sao? Cái âm thanh kia là cổ nguyệt. Rút lui. Không chút do dự, đường Vũ Lân lập tức khẽ quát một tiếng. Mọi người tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì vốn lấy tín nhiệm bọn hắn đối với đường vũ lân, tự nhiên là vô điều kiện lập tức đi theo hắn quay người bỏ chạy. vừa lúc đó, tất cả chung quanh đột nhiên đều tối rầm xuống. nguyên bản tràn ngập sinh mệnh khí tức, trong đại sâm lâm dường như màn đêm đột nhiên hàng lâm xuống. khí tức hắt ám nồng đậm từ bốn phương tám hướng vọt tới, âm u làm người ta có loại cảm giác không cách nào hô hấp. âm thanh trầm thấp từ bốn phương tám hướng truyền đến. con người các ngươi có câu nói, gọi là đi mòn gót chẳng tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu tìm ngươi thật lâu, không nghĩ tới, ngươi lại chui đầu vô lưới rồi." Trong âm thanh mang theo một loại uy nghiêm vô hình, nghe vào trong tai mọi người, có loại cảm thụ vạn thú gào thét. Mọi người không khỏi có loại cảm thụ tâm thần bị nhiếp. Trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến, đây là cấp độ gì tồn tại? Loại áp bách vô hình này rõ ràng cường đại đến loại trình độ này sao? Hồn thú cấp độ cực hạn đấu là sao? Bảo trì trận hình, Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng, trên người kim quang lập lòe, tam tự đấu khải long nguyệt ngữ chớp mắt phụ thể. Không chỉ là hắn, sử lai khắc thất quái cùng với cùng phong đao ma tư mã kim chỉ, cũng là riêng phần mình phóng xuất ra tam tự đấu khải chính mình. Tam tự đấu khải của mọi người cũng đã hoàn thành. Hiện tại bọn hắn đều chính thức là tam tự đấu khải sư. Đây cũng là một trong lực lượng giúp đường Vũ Lân xây dựng lại sử lai khắc học viện. Cảm thụ sâu nhất cũng là kinh hãi nhất vẫn là đường Vũ Lân. Hắn chính là tu vi tinh thần linh vực cảnh. Nhưng lại tại vừa rồi, lúc tinh thần lực đối phương giống như là đã đến thời điểm phô thiên cái địa. Hắn rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực chính mình hoàn toàn bị áp chế, tinh thần lực đối phương như vực như ngục, phảng phất giống như là sức mạnh to lớn của toàn bộ thiên địa. Tinh thần lực hắn so với đối phương thấp hơn không chỉ có một tầng thứ, cái này chỉ sợ ít nhất cũng là linh vực cảnh đỉnh phong. Tu vi tinh thần bực này, ngay cả hắn lúc trước gặp phải minh vương đấu la cát lạc tát mạnh nhất đều có vẻ không bằng. Trong bóng tối, từng đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Bên trái là một gã thanh niên trên mặt tà mị. Tại trong quá trình hắn đi về phía trước, cây cối chung quanh tựa hồ cũng đã có sinh mệnh. Trên mỗi một cây đại thụ rõ ràng đều sinh trưởng ra từng con mắt màu vàng, tản ra hào quang yêu dị. Phía bên phải, một gã đại hán thân hình vô cùng khôi vĩ xuất hiện, đi nhanh đi về phía trước. Người này Đường Vũ Lân đã gặp, chính là lúc trước bọn hắn vừa mới rời đi huyết thần quân đoàn, đã từng tập kích qua bọn hắn. Ngày đó nếu như không phải trọng ly tử sạo tuyến mà nói, chỉ sợ bọn hắn đã lành ít dữ nhiều. Đột nhiên cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên quay người, Một gã nữ tử có tóc dài màu tím đen không biết lúc nào đã xuất hiện ra tại phía sau bọn hắn. Nàng có dáng người ma quỷ, khuôn mặt trắng nõn, một đôi tròng mắt màu tím có vầng sáng nhộn nhạo, câu hồn đãng phách. Một lần nữa xoay người lại, tất cả ánh mắt đều bị thân ảnh cao lớn ngay phía trước hấp dẫn. Một gã trung niên dáng người khôi vĩ, hắn thân cao ước chừng có 2m, một mái tóc dài màu đen rối tung, ở giữa chỉ có có một đám tóc vàng rủ xuống hướng sau đầu. Hai tròng mắt hắn cũng là màu vàng đấy. Nương theo lấy mỗi một bước bước ra của hắn. Ám nguyên tố trong không khí tự hồ cũng trở nên nồng đậm hơn. Tất cả chung quanh cũng là hoàn toàn bị ngăn cách rồi. Ít nhất đường Vũ Lân đã hoàn toàn không cảm giác được bọn hắn hiện tại liền ở, tại tinh đấu đại lâm. Hung thú. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Hồn thú đều muốn hóa thành hình người, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là tu luyện tới 10 vạn năm, trọng tu thành nhân. Một loại khác chính là đột phá tu vi 10 vạn năm, trở thành hung thú. Sau đó, đã có năng lực biến thành người. Trước mặt bốn vị này trên người tản ra khí tức cường đại như thế. Lại sinh hoạt tại khu vực hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm, không phải hung thú là cái gì. Đường Vũ Lân cũng biết tại hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm, có hồn thú cường đại tồn tại. Lại không nghĩ rằng bọn hắn vừa mới đến không lâu, lại đụng phải. Hơn nữa còn là thoáng một phát lại đụng phải bốn vị. Không phải nói là hồn thú cường đại đều có lãnh địa của mình sao. Vì cái gì thoáng một phát sẽ xuất hiện nhiều như thế. Nếu như chẳng qua là một vị hung thú, đường Vũ Lân không chút nào e ngại. Hắn cũng tin tưởng mình cùng đồng bạn có năng lực ứng đối. Thế nhưng là, thoáng một phát xuất hiện bốn vị, vậy hoàn toàn khác nhau rồi. Nhất là vị chính diện đi tới này, khí tức trên thân hắn, khiến đường Vũ Lân hoàn toàn nhìn không tới. Khi thế loại này, thậm chí còn muốn phía trên cả minh vương đấu la cấp lạc tát. Cấp bậc hung thú ngụy thần sao? Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong miệng chính mình một hồi phát khổ. Cái vận khí này, tự hồ có chút kém. Nam tử chính diện đi tới thản nhiên nói, hung thú sao? Con người các ngươi là sưng hô chúng ta như vậy sao? Nhìn đường Vũ Lân, trong ánh mắt hắn lại có một loại kiêng kỵ thật sâu. Thời điểm lần trước nhìn thấy hắn, hắn còn nhỏ yếu như là con sâu cái kiến, tự hồ tiện tay có thể nghiền ép. Mà khi Hùng Quân tiến đến giải quyết hắn, lúc đấy hắn cũng đã có thể cùng những người khác đánh lui Hùng Quân. Lần này gặp lại, hắn lại giống như thoát thai hoán cốt. Đã có được loại khải giáp đáng sợ của con người. Thực lực càng là đạt đến ngay cả mình cũng phải nhìn thẳng vào trình độ. Ngay cả tu vi tinh thần đều tiến vào đến linh vực cảnh của con người rồi. Tốc độ phát triển như vậy, tại trong ấn tượng của hắn, tự hồ chỉ là tại trên người mấy người mà hắn đã từng gặp. Mà trong mấy người kia, đã có người đã từng đánh bại hắn. Mà để cho nhất hắn cảm thấy giật mình chính là, khí tức trên người hắn thuộc về Kim Long Vương, vậy mà đã dày đặc đến trình độ như vậy. Giữa mơ hồ thậm chí có thể cảm nhận được hung lệ chi khí thuộc về Kim Long Vương. Tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng đồng dạng có được huyết mạch thuần chính nhất của long tộc, khiến hắn lại phát ra run dày từ linh hồn. May mắn, có lẽ là trời cao chiếu cố, đem hắn đưa đến trước mặt mình. Hôm nay, vô luận như thế nào cũng phải đem hắn đánh chết. Thậm chí không thể cho chủ thượng có cơ hội do dự. Cái màn đen vô thiên địa kia, đủ để ngăn cản tất cả tìm kiếm ở bên ngoài. Dùng năng lực chưa có hoàn toàn khôi phục của chủ thượng. Dưới loại tình huống này, cũng là không thể nào cảm nhận được nơi đây đã phát sinh tất cả đường vũ lân nhìn trước mặt trong đôi mắt lóe ra kim quang trầm giọng nói chúng ta không có ý định mạo phạm cũng không phải là là đến đây săn giết hồn thú chẳng qua là tìm kiếm một ít gì đó cũng không ác ý nam tử trung niên thản nhiên nói ngươi không có ác ý sao thế nhưng là ta có trong mắt đường vũ lân chợt lóe sáng nghe ngươi nói như vậy tự hồ ngươi nhận biết ta sao nam tử trung niên thản nhiên nói đương nhiên trên người của ngươi chảy xuôi huyết mạch long thần Ta lại làm sao có thể không nhận ra ngươi cơ chứ? Trên thực tế, ta muốn giết ngươi đã không phải là ngày một ngày hay rồi. Cho nên, ngươi không có được bất luận cái gì gọi là tâm lý may mắn. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Ngươi tự sát đi, nói như vậy, ta có thể cân nhắc thả đồng bạn của ngươi rời đi. Đừng vũ lân nở nụ cười. Ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng lời nói của địch nhân sao. Còn chưa thỉnh giáo, nên xưng hôi như thế nào. Nam tử trung niên cũng cười. Ta mà nói chính là lời hứa. Ta tên là Đế Thiên. Đế Thiên sao? Nghe được cái tên này, trong lòng đường Vũ Lân đầu tiên sinh ra chính là cảm giác quen thuộc. Cái tên này tựa hồ là nghe được hoặc là đã từng gặp ở nơi nào. Lại liên tưởng đến nơi trước mắt này, trong lúc đó, trong đầu hắn một đạo điện quang hiện lên. Cơ hồ là bật thốt lên. Thú thần Đế Thiên sao? Đơn giản mấy chữ, lại như là tiếng sấm liên tục, rung động thật sâu lấy tâm thần đường Vũ Lân cùng với các đồng bạn. Thật sự là bởi vì cái tên này quá mức quen thuộc như sấm ở bên tai. Thú thần đế thiên, cái kia là tồn tại như thế nào? Đó là một cái truyền thuyết.